Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thăm Khúc túc cúi người xuống Đem đồ trên bàn thu vào ngăn tủ bên cạnh nói Cầm nước xong Tôi cho cô trở về Đáng giận Cô ý đem lời của cô ra tay này ra tay kia Giấy cũng không cho cô làm Tất cọc nhi đơn giản ăn vị trong này cùng hắn nhìn nhau Cho hắn xấu hổ chết luôn Miệng vết thương còn rất đau sao Khúc túc nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay của cô Băng gạc đã chảy máu Giúp cô đổi thuốc trước đã khá tốt. Trên thân thể khó tránh khỏi đau đớn, nhưng lại hai mẹ con bọn họ bàn tặng, đà kích tinh thần của cô đã áp đảo đau đớn ra thịt. Không cần phải khoe sức, công ty sẽ không phát giấy khen cho cô. Hắn thản nhiên nói, bác sĩ vì cô trừ đọc miệng vết thương bị cô cắn chặt môi, hốc mắt hiện hồng, chính là không kêu một tiếng, điều này làm cho hắn có chút, cảm thấy có lỗi. Khúc quản lý, anh không đi hỗ trợ sao? Làm bộ không nghe thấy hắn trào phúng Tất Ngọc Nhi quyết định trước hết nghĩ biện pháp Làm cho hắn rời xa chính mình Miễn cho chính mình tức chết Mẹ của tôi không thích có người đi vào phòng bếp của bà Quả nhiên là cô gái không chế ham muốn rất mạnh Khúc quản lý sẽ không phải bởi vì bà Khúc Mà cả tính mới trở nên vặn vẹo như vậy Nhất định là đúng như vậy Tiếng chuông cửa kéo Tất Ngọc Nhi chú ý Cô tò mò nhìn Khúc Túc Khúc Túc đứng dậy mở cửa Kinh ngạc nhìn người tới Anh Khúc Chào buổi tối Giàn hiệu bái dáng người nhỏ nhắn xinh xắn sinh lực no đủ phất tay Cười nhẹ nhàng hào phúng đi vào cửa Mẹ của tôi mời cô tới Đúng vậy Không nghĩ tới anh cũng ở đây Bác khúc muốn cô tới dùng cơm Cô từng bác khúc sợ nhảm chán Mới có điện thoại mời cô tới hiểu bái con đã đến rồi nha Nghe được thanh âm bà khúc Vẻ mặt tươi cười đi ra Con ngồi xuống trước đã như thế này, bác Khúc sẽ đem mấy món ăn nóng qua thì xong rồi. Con dâu chính quy của bà đến đây. Được, Gian Hiểu Bái lên tiếng, nhìn thấy Tất Ngọc Nhi ngồi ở trên ghế lông đôi mắt sáng ngời, kinh ngạc kêu ra tiếng. Là cô? Xin chào. Tất Ngọc Nhi có chút thẹn thùng, nhận ra cô chính là cô gái ngày đó khúc quản lý không thừa nhận làm bạn gái chính quy. Cô tên gì? Gian Hiểu Bái nhiệt tình ngang nhiên xông qua, vội vã như nhìn thấy bằng hữu mới. Tay của cô ấy bị thương Cẩn thận một chút Khúc túc lạnh lùng lên tiếng nhắc nhở Tay cô làm sao vậy Sao nếu bái nhìn kỹ cánh tay phải của cô Bị lụi trắng bào lấy Sau khi khóe mắt ngầm đến thạch cao trên chân phải Kinh hô Chân của cô cũng bị thương à, Chỉ là tai nạn xe cô Quá trình quá mất mặt Xin tha thứ cô đơn giản qua Tới dùng cơm Bà khúc đi ra phòng bếp hô Cô hành động không có tiện Tôi viện cô đi qua Sản hiếu bài đứng lên Vội vàng muốn vịn cô Không cần Khúc túc đi đến bên kia Trực tiếp đem cô ôm lấy Khúc quản lý Như vậy không tốt lắm đâu Tất cộng nhì hạ giọng trách móc Ở trước mặt bạn gái Công nhiên ôm một cô gái khác Tuy rằng cô hành động bất tiện Nhưng cô cho rằng cần phải tránh bị nghi ngờ Cho nên tôi mới nói Đầu của cô đều chứa mấy thứ vô dụng Hắn giọng điệu ồn hòa nói Dạ dạ Cô trong đầu đều trang bị đại tiện đều lúc đó bọn họ cãi nhau Đừng trách cô không có canh cáo hắn không to lời nói là việc làm Khúc túc ôm Tất Ngọc Nhi vào trong bếp Cho cô ngồi ở bên cạnh mẫu thân hắn Mình cũng ngồi xuống một bên Tất Ngọc Nhi yên lặng cầm lấy bát xứ trước bàn Trộm liếc bà Khúc Cái này ngắm không được Bà Khúc đôi mắt vui vẻ Thái độ hiền lành thân thiết Cùng với cô nói chuyện phiếm giờ hoàn toàn không giống với lúc nãy Cô suốt cuộc biết Cái gì là đối với người không đúng việc hiểu bái, con quá gầy, ăn nhiều một chút. bà khúc đưa đĩa rau qua bên cạnh con. à túc, con cũng thật là, luôn ăn thức ăn bên ngoài, bản thân đều hỏng rồi. lướt qua tất ngọc nhi đưa đĩa rau cho con trai mình. tất ngọc nhi lùa hai muỗng cơm. cả nhà bọn họ đoàn viên vui vẻ hòa thuận. cô là người ngoài gia nhập vào, có vẻ đặc biệt không hợp. cô nhiều tới hiện tại liền chuyển qua băng ghế qua góc ăn. mau ăn. Khúc túc mặt không biểu tình gắp thịt đặt trên chén của Tất Ngọc Nhi. Hắn, hắn muốn hại chết cô nha. Hắn không biết hành động này sẽ làm người khác hiểu lầm sao. Tất Ngọc Nhi sợ tới mức mồ hôi lạnh ứa ra, nhìn thịt trong chén, gắp hụt cũng không phải, ăn hết cũng không phải. Ô, giết người không cần đau, đại lễ của khúc quản lý, cô dưng dưng nhận. Mau ăn. Xít người mà dùng đến tiếng nói trầm thấp tới gần lỗ tai cô khéo léo nhẹ giọng mớp nói đầy mắt hiện lên một tía trò đồ sai cô kinh hãi vuốt lỗ tai đỏ hồng chừng mắt nhìn hắn hắn vui đùa thật thấp kém nhìn cô phản ứng mãnh liệt nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện